Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện huyền thiên hồn tôn, một siêu phẩm của tác giả ám ma sư, 1601, trắng trận giết chóc, 2. Nơi sâu xa của sích phong sơn mạch. Sau nửa canh giờ, hô, một bóng người đột ngột xuất hiện ở nơi sâu xa của sích phong sơn mạch. Vù, mắt trái của hắn đột nhiên tỏa ra hắc mang thăm thẳm, toàn bộ trong mắt giống như hồ sâu, xoay tròn sâu thẳm, khiến cho người không thể tự kiềm chế. Một đạo lực lượng vô hình từ trong trong mắt của hắn tỏa ra nhìn chăm chú về phía cấm địa của Sích Phong Sơn Mạch, từng sợi từng sợi khí tức vô hình ở trong mắt hắn chậm rãi hiện ra. Nơi sâu xa của Sích Phong Sơn Mạch này, một tháng trước xác thực từng có một hồi chiến đấu kinh người, cấp bậc chí ít ở cửu dai nhị trọng, hơn nữa còn có một luồng tử khí cực kỳ đáng sợ. Loại tử khí này chỉ có cửu dai nhị trọng mới có thể có được. Xem ra tử đạo vụ đế chính là vẫn lạc ở đây. Tả Đồng Hộ pháp lẩm bẩm mở miệng, coi như sự tình qua đi một tháng, hắn vẫn có thể nhìn thấy một ít manh mối lúc trước cái này cũng là nguyên do tả đồng hắn có uy danh lớn như vậy. chỉ là lúc trước tử đao vũ đế là đến truy sát mấy người huyền diệp, vì sao lại cùng yêu tộc ở xích phong sơn mạch phát sinh xung đột? ở trong quá trình này ba người huyền diệp kia đến tột cùng đảm nhiệm nhân vật gì? tả đồng hộ pháp đang trầm tư, đột nhiên vèo vèo vèo mấy con yêu hoàng từ trong núi rừng phía dưới lao ra, vây quanh tả đồng hộ pháp lại. nhân loại ngươi đã xông vào cấm địa của yêu tộc ở xích phong sơn mạch ta, trái với thỏa thuận của hỗn loạn chi thành cùng yêu tộc. Nhận lấy cái chết cho ta. Ba con yêu hoàng yêu khí tràn ngập, giữ tận giống ta một tiếng, kéo tới Tả Đồng Hộ Pháp. Khóe miệng Tả Đồng Hộ Pháp lộ ra một tia trào phúng, xem thường liếc mắt nhìn ba con yêu hoàng này, chợt trong mắt đột nhiên bắn ra xung kích vô hình, bức tán qua thân thể ba con yêu hoàng. Một luồng uy thế trần áp vạn cổ, ở trong thiên địa này bắt đầu bay lên. Ầm ầm ầm. Ba con yêu hoàng ngay cả phản ứng cũng không thể phản ứng lại, phát sinh một tiếng gào thét thảm thiết, thân thể ầm ầm nổ tung, hóa thành huyết vụ tiêu tan trong gió. Tảng lớn tảng lớn thịt khối cùng máu tươi lại như mưa sối xả rớt xuống, tả đồng hộ Pháp liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt lạnh lùng nói, nếu không biết huyền diệp cùng yêu tộc ở xích phong sơn mạch quan hệ, như vậy liền giết vào, tự mình hỏi thủ lĩnh của yêu tộc ở xích phong sơn mạch này một chút, áp lực ngập trời từ trên người tả đồng hộ Pháp phóng thích ra, hắc khí bốc lên, ở trong thiên địa hình thành một luồng sương mù màu đen, tả đồng hộ Pháp thì cắt bước trong đó, như hóa thành ma thần trong vùng thế giới này, về phía cấm địa của phong sơn Mạch như vào chỗ không người. Hồng hồng hống, tà đồng hộ pháp lớn lối như thế, lập tức cợt ra vô số yêu tộc yêu hoàng chú ý, toàn bộ sơn mạch giống như bạo động lên, nương theo tiếng gào thét như lôi đình, từng con yêu hoàng rồn rập từ trong núi rừng lướt ra, giết về phía tà đồng hộ pháp. Chết, ánh mắt tà đồng lãnh đạo, trong mắt thâm thúy u lạnh không mang theo một tia cảm tình, khóe miệng ngậm lấy nụ cười trào phúng, một trường nhẹ nhàng đẩy ra, Vì thế ngập trời, như một tòa thiên ngoại thần sơn, đánh đâu thằng đó không gì cản nổi ven đường hết thảy cường giả yêu tộc dồn dập nổ tung, máu chảy thành sông, trắng trợn tàn sát, trắng trợn tàn sát không kiêng rẻ chút nào. Tả Đồng Vũ Đế, vô lượng sơn chấp pháp đường đường chủ, Vũ Đế nhị trọng. Thực lực như vậy, địa vị như vậy, cho dù là ở trong huyền vực, Tả Đồng Vũ Đế cũng đồng dạng có tiếng tam lừng lẫy, khiến cho người nghe tin biến sắc, tính cách của hắn thô bạo, thủ đoạn tàn nhẫn, cho dù là ở trong vô lượng sơn, cũng là rất nhiều vũ đế nguyên lão sợ hãi. Cần đây trong hai trăm năm. Cửu Thiên Vũ Đế của Huyền vực chết ở trên tay hắn cũng không phải số ít, đối mặt yêu tộc yêu hoàng ở xích Phong Sơn mạch, hắn tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Xì xì, một trưởng nhẹ nhàng nghiền ép, một con hắc thiên mãng dài đến trăm mét kêu lên thê lương, tan xương nát thịt, hóa thành thịt băm, ung dung dễ như ăn bánh. Đột nhiên, tả đồng hộ pháp ngẩng đầu, nhìn chăm chú hư không trước đó, khóe miệng phác họa lên một tia lãnh đạo. Yêu đế của xích Phong Sơn mạch nhanh như vậy liền xuất hiện, xem ra tốc độ cũng không quá chậm a chỉ thấy trên đường chân trời mấy thân ảnh tỏa ra khí thế khủng bố xuất hiện, yêu khí vô biên ở trên bầu trời mới tụ tập hóa thành mây đen cuồn cuộn mà tới, khí thế dọa người bao phủ, kinh sợ cửu thiên thập địa, phảng phất như ngày tận thế tới, khiến cho người vì đó nghẹt thở. ầm, um, rốt cục yêu huy khủng bố cùng tả đồng hộ pháp thả ra hắc khí va chạm, hai tầng mây đen kịt điên cuồng giao kích, bắn mạnh ra lực lượng nghiền ép tất cả, chấn áp vạn cổ. Vèo vèo vèo vèo, vèo. ở trước mặt tả đồng hộ pháp. Sích Phong Sơn mạch ngũ đại yêu đế gần như cùng lúc đó xuất hiện, sắc mặt lạnh lùng. Sau khi cảm nhận được dọc theo đường đi rất nhiều cường giả yêu tộc vẫn lạc, ánh mắt của ngũ đại yêu đế đỏ như máu, nhìn chòng chọc vào tà đồng hộ pháp, cản dỡ, quá cản dỡ. Ngoại trừ hơn trăm năm trước, trước khi hỗn loạn tri thành cùng Sích Phong Sơn mạch ký hiệp nghị, phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên gia, hơn trăm năm qua đã không có một nhân tộc dám kiêu ngạo như thế giết vào cấm địa của Sích Phong Sơn mạch rồi. Nhưng hôm nay, một cường giả nhân tộc dĩ nhiên trực tiếp xông vào yêu tộc cấm địa ở xích phong sơn mạch, đồng thời không nói một lời, trực tiếp trắng trợn giết chóc. hành vi bực này quả thực là quá mức cản rỡ, quá không để yêu tộc ở xích phong sơn mạch vào mắt rồi. trong không khí mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập, đó là máu tươi của yêu tộc ở xích phong sơn mạch ta. trong mắt của tất lôi yêu đế trong nháy mắt trở nên cực kỳ đỏ chót, ánh mắt như hai thanh lợi kiếm cắt cao rơi vào trên người tả đồng hộ pháp, đạo đạo lôi điện trì lực ở quanh thân hắn quanh quẩn.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 1. Nếu như là vũ đế nhân loại bình thường dám to gan ở xích phong sơn mạch tùy ý giết chóc như thế, tắt lôi yêu đế căn bản nửa câu cũng không nói, trực tiếp ra tay chu diệt đối phương. Nhưng người này, khí tức trên người như vực sâu, hắn vẻn vẹn là đứng ở nơi đó, liền có một loại uy thế làm người ta sợ hãi tỏ khắp, loại khi thế này, tuyệt đối là một cường giả không kém gì từ đau vũ đế, lúc nào hỗn loạn chi thành lại tới một nhân tộc vụ đế đáng sợ như thế. Hóa ra là vô tận sơn mạch kinh lôi thú nhất mạch chẳng trách có thể làm cho hỗn loạn chi thành thỏa hiệt ký kết thỏa thuận hòa bình. Tả đồng hộ pháp thân ở trong vòng vây của Ngũ đại yêu đế quét một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người tắt Lôi yêu đế, khóe miệng phác họa lên một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, thần thái thong dong. Dù cho thân ở trong vòng vây của Ngũ đại yêu đế, Tả đồng vũ đế vẫn nhẹ như mây gió. Các hạ đến cùng là ai? Cả người tắt Lôi yêu đế ánh chớp phun trào, lôi điện chi lực ở trong chớp mắt hóa thành một quang võng giấm sét, bao phủ xung quanh hơn 10 dặm. Một bên khác, Thiên mãng yêu đế hóa thành bản thể, uốn lượn hơn trăm mét xoay quanh phía chân trời, mắt to giống như đèn lồng lạnh lùng nhìn Tả Đồng Vũ Đế. Trong miệng hắn phụt ra yêu khí nồng nặc, yêu khí đáng sợ ở trong thiên địa hình thành từng cái đồ án. Tả Đồng Vũ Đế cười cợt nói: Lão phu Tả Đồng đến từ vô lượng sơn, hôm nay đến Xích Phong Sơn mạch là muốn biết rõ một chuyện. Ngữ khí của Tả Đồng Vũ Đế bình tĩnh, Từ Tốn nói, ánh mắt đồng hơi nhau lại, trên người tỏa ra khí tức khiến mấy đại yêu đế cực kỳ kiêng kỵ. Chuyện gì? Tất lối yêu đế thanh như hồng lôi, mang theo một tiếng nghi hoặc. Vô lượng sơn hắn tự nhiên nghe nói qua, đó là một trong bảy đại tông môn của nhân tộc. Chỉ là xích phong sơn mạch hắn cùng vô lượng sơn cách 10 vạn 8.000 ngàn dặm, có bắt thang cũng đánh không tới. Tại sao phụ đế của vô lượng sơn lại đến xích phong sơn bạch hắn giết chóc? Lão phụ muốn biết, yêu tộc ở xích phong sơn mạch các ngươi vì sao giúp huyền diệp kia đánh giết đấu vũ hội tử đao vũ đế? Nhân tộc cùng yêu tộc luôn bất hòa, các người hẳn là sẽ không lòng tốt đến giúp một nhân tộc chứ? Tả Đồng Vũ Đế lạnh lùng nói, hóa ra là bởi vì Huyền Diệp điện hạ, trong lòng tất lỗi yêu đế dùng mình, nhưng không nhịn được dâng lên một luồng tức giận, chính là vì làm rõ việc này, đối phương dĩ nhiên ở trong xích phong sơn mạch của mình trắng trợn giết chóc, không khỏi cũng quá cản rỡ đi, nhưng tất lôi yêu đế vẫn áp chế lại lửa giận, lạnh lùng nói, nguyên lai ngươi là vì việc này, cái gì trợ giúp Huyền Diệp kia, bổn đế nghe không hiểu, yêu tộc ta đối phó tử đao vũ đế, chỉ là bởi vì hắn xông vào cấm địa của yêu tộc ta, còn Huyền Diệp gì đó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 Tà Đồng Hộ Pháp nghiêng người màn lên, nhắm về phía Bạch Hổ yêu đế vỗ ra một trường. Trên thủ trường, bão táp hủy diệt như chuông tăng tận thế, lưu động ánh sáng hủy diệt. Lực lượng mạnh mẽ kia chưa tiếp xúc đến thân thể Bạch Hổ yêu đế, liền làm ra lông cả người hắn dựng thẳng lên, hàn ý sản sinh. ầm, uhm, thời khắc mấu chốt, tất lôi yêu đế biến ảo ra bản thể, sấm sét đáng sợ từ trên người hắn lấp lóe. Một tia chớp từ trên độc giác của hắn bắn ra, nổ nát trường ấn của Tả Đồng Vũ Đế, hai cỗ công kích hình thành bão táp đáng sợ. Hất bay tảng lớn rừng cây phía dưới, lộ ra vách đá bóng loáng. Vu. Cùng lúc đó, Thiên Mãng Yêu Đế cũng mở miệng rộng, một cột sáng màu trắng trong nháy mắt bắn phá về phía Tả Đồng Vũ Đế. Trong phút chốc, một trận chiến đấu khai hỏa, Tất lội Yêu Đế cùng Thiên Mãng Yêu Đế lên thủ, nhắm về phía Tả Đồng Vũ Đế phát động công kích mãnh liệt trước nay chưa từng có. Nổi giận. Lần này Tất lội Yêu Đế là thật sự nổi giận. Hành vi của Tả Đồng Vũ Đế hoàn toàn không để yêu tộc ở xích Phong Sơn Mạch và trong mắt, cảm giác khiêu khích này khiến cho cả người hắn tức giận như núi lửa phun trào. Nó dù như thế nào cũng là yêu tộc kinh lôi thú nhất mạch, thuộc về huyết thống vương tộc trong yêu tộc. Ngay cả nhân tộc ở hỗn loạn chi thành cũng phải cho hắn mặt mũi. Vô lượng sơn tả đồng vũ đế đã quá hung hăng. Rầm rầm rầm, vô số lôi điện chi lực ở trong trời đất bao phủ, để toàn bộ bầu trời hóa thành lôi đỉnh hải dương. Mà cột sáng của thiên mạng yêu đế công kích cũng quét sạch tứ phương, điên cuồng khóa chặt tả đồng vũ đế. Chỗ đi qua, phom trời bị đánh ra từng lỗ thủng, hư không rung động.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 Đối với hắn tạo thành thương tổn nhất định, hỏa diễm ngập trời, bạch quang đáng sợ, cùng với khói độc tanh hôi, trong phút chốc bao phủ thiên địa, Vũ đại yêu đế điên cuồng ra tay, phát động tiến công hung mãnh với Tả đồng vũ đế. Chương 1603: Kinh thiên cuộc chiến 2. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng thiên địa, toàn bộ xích Phong Sơn mạch bị đánh trời long đất lở. Oanh, một tia sáng trắng đảo qua, cách đó không xa, một ngọn núi cao tới ngàn trượng ầm ầm sụp đổ, bụi mù tràn ngập. Yêu thú khảo thét.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 Hắn trong lúc vùng tay nhấc chân thiên địa vỡ diệt, có ai lực không thể ngăn cản. Ký lưu màu đen ở quanh thân hắn quanh quần, để hắn nổi bật như một vị ma thần. Mặc dù ở dưới ngũ đại yêu đế vây giết, hắn trước sau bình tĩnh thong dong, trong mắt trái ánh sáng lưu truyền, ánh sáng hủy diệt tỏa ra, khiến cho thiên mạng yêu đế cùng tất lối yêu đế không dám áp sát. Hắn trở tay vỗ ra một trường, thiên địa tịch diệt, thiên mạng yêu đế né tránh không kịp, thân thể bay ra ngoài, một khối huyết nhục tùy theo rơi ra, trên người xuất hiện một hố sâu huyết nhục nhúc nhích, vết thương đầy rẫy, đáng ghét, con người của Tất lôi Yêu Đế đảo động, xích phòng Sơn mạch ngũ đại yêu đế liên thủ dĩ nhiên không làm gì được một vũ đế nhị trọng của nhân loại, một khi chuyển đi, mặt mũi của Tất lôi Yêu Đế hắn để vào đâu? Độc thiềm, Tất lôi Yêu Đế lệ quát một tiếng, trên độc giác đột nhiên tuôn ra ánh chấp cực nóng, một viên lôi châu lưu chuyển phù văn cổ điển xuất hiện ở trong tay, Banh ca, triền bảo châu, ánh chấp tụ tập, cùng độc giác trên đỉnh đầu kết hợp, tuôn ra từng ánh chớp chói mắt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 Đây rốt cuộc là đan dược gì, trong lòng hắn chấn động dữ dội, nhưng đã không kịp nghĩ quá nhiều, anh ca một tiếng, sấm xét của tất lôi yêu đế ở trên ngực hắn ầm ầm nổ tung. Lôi điện chi lực đáng sợ trong nháy mắt nổ nát huyền mạch trong cơ thể hắn. Tà đồng vũ đế phun ra một ngụm máu tươi, bị thương không nhẹ. Vù! Cùng lúc đó cột sáng của thiên mạng yêu đế công kích cũng trong nháy mắt kéo tới, tốc độ nhanh kinh người, ở một tiếng banh ở trên người tà đồng vũ đế, đánh hắn bay ra ngoài, trên người lần thứ hai phun máu tươi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 nhưng thêm vào khói độc của độc thiêm yêu đế tập kích, mình cũng phải đối mặt nguy hiểm cực lớn. nghĩ tới đây, tà đồng vũ đế không dám ham chiến, cả người phóng lên trời. trận chiến ngày hôm nay, liền như vậy kết thúc. lão phu cáo từ, tiếng cười to sảng sảng vang vọng, cả người tà đồng vũ đế tỏa ra uy thế đáng sợ, muốn rời khỏi chiến trường. ngươi cho rằng ngươi đi được sao? tất lôi yêu đế nổi giận gầm lên một tiếng, một ánh chớp nồng nặc đột nhiên tỏa ra, hóa thành lôi phóng bao phủ tà đồng vũ đế lại.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 biến mất ở phía chân trời. Đáng ghét, Tất Lôi yêu đế bắn ra một tia chớp, nhưng chỉ nổ nát một đạo tàn ảnh. Nhìn Tà Đông Vũ Đế rời đi, ngực của Tất Lôi yêu đế chập trùng, tức giận đến cả người run rẩy. Một cường giả nhân tộc, ở xích phong sơn mạch của hắn trắng trợn giết chóc, sau đó bình yên rời đi. Chuyện này quả thật là một sỉ nhục, nhưng Tất Lôi yêu đế không thể không thừa nhận, đối phương mạnh mẽ vượt xa dự liệu của mình, so với Tử đào Vũ Đế chỉ có hơn chứ không kém. Chương 1604, trở về Lam Quang, 1 vô lượng sơn sao sẽ có một ngày chờ bổn đế trở về vô tận sơn mạch khống chế kinh lôi thú nhất mạch sẽ đi huyền vực cặp gỡ cái gọi là nhân tộc bảy đại tông môn kia tất lôi yêu đế ngửa mặt lên trời gào thét oán khí trong lòng không cách nào bài tiết ánh chớp vô tận tràn ngập không gian lúc này cách tất lôi yêu đế ngản dặm một bóng người màu đen trong nháy mắt xuất hiện chính là tà đồng vũ đế bình yên chạy trốn ra ngoài hắn cấp tốc lấy ra hai viên đan dược ăn vào ở trong một thung lũng ngồi khoanh chân điều tức tinh mang dạng rỡ từ trên người hắn lấp lóe. Khí thức sự sống nồng nặc tràn ngập, thân thể bị tất lôi yêu đế trọng thương ở thời gian cực ngắn khép lại, vẻn vẹn chỉ chốc lát, Tà Đồng Vũ Đế nguyên bản bị thương đã khôi phục chỉ ít 8/10. Trong mắt trái thâm thúy bắn mạnh ra ánh sáng ác liệt, khí tức của Tử Đao Vũ Đế rõ ràng vẫn lạc ở nơi sâu xa của yêu tộc cấm địa, nơi đó một tháng trước sát thực từng có dấu vết đại chiến, mà căn cứ người của đấu vũ hội giảng rải. Vũ khí của Tử Đao Vũ Đế cuối cùng lại rơi vào trong tay Huyền Diệp, nói cách khác Huyền Diệp cùng yêu tộc trong lúc đó nhất định có một loại hợp tác nào đó.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 quan niệm chủng tộc cường đại, muốn nói rền vẹn bởi vì những thứ này, đám người Tất Lôi yêu đế liền cam tâm tình nguyện hợp tác với Diệp Huyền, Tà đồng Vũ Đế là làm sao cũng không tin. Cuối cùng, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ rõ ràng, chỉ có thể lắc đầu một cái. "Thôi, trước tiên đừng đi quản yêu tộc ở Xích Phong Sơn mạch này, Huyền Diệp kia mới là mục tiêu ta muốn truy sát." Ánh mắt của Tà đồng Vũ Đế lạnh lẽo, từ mộng cảnh bình nguyên bắt đầu, đến cổ Ma tri Địa, lại tới Huyền vực Tử Hoa Thành, đón lấy lại là hỗn loạn chi thành.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 mà ở hỗn loạn chi thành, đám người Diệp Huyền thậm chí lợi dụng ưu tộc ở Xích Phong Sơn Mạch, chém giết đấu Vũ Hội Tử Đao Vũ Đế, để Tà Đồng Vũ Đế nguyên bản còn không làm sao coi trọng, không còn chút coi thường nào nữa. Quyết không thể để ba người Diệp Huyền trưởng thành bằng không không bao lâu nữa, e rằng ngay cả lão phu cũng chưa chắc có thể chế phục bọn họ. Trong ánh mắt lóe lên lệ mang, đầu óc của Tà Đồng Vũ Đế cấp tốc chuyển động, hắn đang nghĩ, sau khi đám người Diệp Huyền rời hỗn loạn chi thành, đến tột cùng sẽ đi nơi nào? Là về Huyền vực hay ở trong bóng tối đối phó vô lượng sơn hắn, hoặc là nói, đột nhiên, trong đầu nghĩ đến một khả năng, Tả Đồng Vũ Đế ngẩng đầu, trong con ngươi bắn ra ánh sáng đâm thủng không trời. Nơi đó, sau khi cứu ra Hoàng phủ Tú Minh, tuyệt đối sẽ đi nơi này. Mộng cảnh Bình Nguyên, sau khi cứu ra Hoàng phủ Tú Minh, Diệp Huyền tuyệt đối sẽ đi Mộng cảnh Bình Nguyên Lam Quang Học viện, vẻ mặt của Tả Đồng Vũ Đế kiên định, nhất định phải đuổi tới. Vèo, Tả Đồng Vũ Đế phóng lên trời, cấp tốc lấy ra một chiếc thẻ ngọc đưa vào đạo đạo tin tức.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 nhưng hoàng phủ tú minh là ở mộng cảnh bình nguyên gần trăm năm lần thứ hai trở về lại dường như mộng trở về rốt cuộc sống sót trở về hoàng phủ tú minh lẩm bẩm cảm thụ không khí quen thuộc không khỏi cảm khái vạn ngàn nếu như không phải diệp huyền hắn sẽ vĩnh viễn bị vô lượng sơn không chế không bao giờ có thể tiếp tục tận mắt nhìn thấy mộng cảnh bình nguyên nhìn thấy thổ địa mình sinh ra trưởng thành nữa mộng cảnh bình nguyên đến cùng là nơi nào Viết kiếm vũ đế và nhị gia nhìn thấy diệp huyền cùng hoàng phủ tú minh kích động như thế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 hỗn loạn chi thành coi như so với thiên đô phủ cũng kém mười vạn tám ngàn dặm. khi thuyền nhanh chóng dẹt qua ở chân trời, mà huyết kiếm vũ đế cũng thả ra huyền thức của mình đảo qua từng tòa thành trì phía dưới. cường giả trong những thành trì này mạnh nhất chỉ là vũ phương đối với vũ đế như huyết kiếm vũ đế mà nói không thể nghi ngờ là rũi tay liền có thể bóc chết một đám lớn. diệp thiếu ngươi xác định chúng ta không đến nhầm địa phương. huyết kiếm vũ đế sờ mũi nói hắn không nghĩ ra vì sao diệp huyền lại dẫn bọn họ tới đây.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 Huyết Kiếm Vũ Đế nghe xong Diệp Huyền nói, không khỏi thở phào một cái. Nguyên lai like Diệp Thiếu chỉ là ở đây sinh hoạt mấy năm, chẳng trách, ta nói lại phá địa phương này, làm sao sẽ bồi dưỡng được thiên tài như Diệp Thiếu? Hoàng Phủ Tú Minh không có để ý cái nhìn của Huyết Kiếm Vũ Đế cùng nghĩ ra, chỉ lẩm bẩm nói: Nơi này là cố hương của ta. Hắn nghĩ tới năm đó, hắn gia nhập Lam Quang Học Viện, yên lặng vô danh, nghĩ đến mình việc nghĩa chẳng từ nan, trải qua gian nan, mới đến được huyền vực cửu trọng thiên. Càng nghĩ đến mình nhận hết dần vật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 không nghĩ tới Huyền Cơ Tông bị vô lượng sơn điều khiển dĩ nhiên Đường Hoàng đổi Lam Quang thành thành Huyền Cơ Thành, đổi Lam Quang Học Viện thành Huyền Cơ Học Viện cũng thật là vô liêm sỉ. kéo kẹ một bên Hoàng Phủ Tú Minh siết chặt song quyền, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, cả người tỏa ra khí tức ngập trời. đi đi xuống xem một chút. Lam Quang Học Viện đến tột cùng bị Huyền Cơ Tông biến thành dáng dấp ra sao? cười lạnh một tiếng, Diệp Huyền điều khiển phi thuyền to lớn, chậm rãi dáng lâm về phía Lam Quang Học Viện.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 Vô số võ giả nghị luận sôi nổi, ngầng đầu nhìn trời, tuy phi thuyền dài trăm trượng không lớn, nhưng khí thức mênh mông kia, lại phảng phất như một tòa thần sơn từ trên trời giáng xuống, che kín bầu trời, tỏa ra khí thức chấn áp tất cả. Lúc này trong Lam Quang học viện, từng thiên tài tuổi trẻ cũng ngẩng đầu, chấn động nhìn phi thuyền to lớn kia tỏa ra ánh sáng lung linh, trận văn mênh mông tối nghĩa, từng cái từng cái tâm thần kích động, là trong tông lại có cường giả muốn đến sao. Năm đó sau khi cường giả của vô lượng sơn giáng lâm.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 Chỉ thấy nơi kia nguyên bản nên dựng pho tượng của Sư Tôn Tiêu Diêu Hồn Hoàng, bây giờ đã bị san bằng không còn một mống, trái lại dựng một pho tượng lão giả dáng rất quái đản xấu xí. Thiên dịch lão tổ. Hoàng Phù Tú Minh lạnh rộng mở miệng, trong con người phóng ra lửa giật. Hắn có thể chịu đựng học viện bị phá hỏng, cũng có thể chịu đựng tất cả cảnh con người mất, nhưng hắn duy nhất không thể tiếp thu, chính là pho tượng của Sư Tôn mình bị người phá hủy. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio, chương 1606. Viện trưởng trở về, vèo vèo vèo. Ngay vào lúc này, từng bóng người mạnh mẽ đột nhiên từ trong Lam Quang Học Viện bắn mạnh ra, đầy đủ hơn 10 tên cường giả, mắt lạnh nhìn phi thuyền trong bầu trời, trên người tỏa ra y thế đáng sợ hủy diệt tất cả. Các hạ là ai? Vì sao đột nhiên giáng Lâm Huyền Cơ Học Viện ta? Cường giả đầu lĩnh râu tóc tung bay, hình thể khôi ngô, ầm ầm hét lớn, hư không chấn động, dĩ nhiên là một tên Vũ Hoàng Đỉnh Phong. Mà sau lưng hắn, hơn mười tên cường giả tất cả đều là cường giả Vũ Hoàng, khí tức chất phác.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 Hoàng phủ tú Minh nở nụ cười, xì xì. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, đột nhiên nhẹ nhàng điểm ra một chỉ, một cầu vòng óng ánh ở dưới con mắt mọi người bắn mạnh ra, đánh pho tượng của thiên dịch lão tổ ở trên quảng trường thành phấn vụn. Động tác bất thình lình, khiến cho hơn mười tên cường giả vũ hoàng kia sắc mặt biến đổi, từng cái từng cái âm trầm, dồn dập lùi về sau một bước. Nếu như đổi làm người bình thường, dám to gan ở trước mặt những cường giả của vô lượng sơn bọn hắn lớn lối như thế, người đầu lĩnh sợ là sớm đã ra lệnh một tiếng giết chết không cần luận tội, nhưng lúc trước hoàng phủ Tú Minh chỉ tay, lại làm bọn họ cả người lông tơ dựng thẳng. Cái chỉ tay kia, nhìn như phổ thông, nhưng ẩn chứa uy lực đáng sợ, càng để trong lòng Vũ Hoàng Đầu Lĩnh dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm. Điều này hiển nhiên đại biểu đối phương tuyệt đối nắm giữ năng lực thương tổn được hắn. Nhưng, thân là trưởng lão hạch tâm của vô lượng sơn chấn thủ Lam Quang học viện, muốn hắn trực tiếp lui lại đó là căn bản không thể. Trong bóng tối truyền ra một tin tức, người đầu lĩnh nhìn chằm chằm hoàng phủ Tú Minh quát lại: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 trong nháy mắt đâm vào trong đầu hơn mười tên vũ hoàng ở dưới khí tức của hoàng phù tú minh chèn ép hơn mười tên vũ hoàng kia từng cái từng cái thân thể chấn động dữ dội sắc mặt trắng bạch thân hình ở trên không trung lơ lửng không cố định hắn lam quang học viện người này là trong lòng hơn mười tên vũ hoàng đều hoảng hốt hoàng phù tú minh là lam quang học viện hoàng phù tú minh viện trưởng hoàng phù tú minh viện trưởng dĩ nhiên trở về không phải nói hắn đã vẫn lạc sao mà trong lam quang thành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 đầu lĩnh đại hán giữ tợn nở nụ cười, sau khi biết thân phận của hoàng phù tú minh, hắn quét sạch sành sanh sợ hãi, trái lại phóng ra chiến ý vô tận. tất cả mọi người nghe lệnh, bắt hết thảy người dám mạo phạm huyền cơ học viện lại cho ta. trừ hoàng phù tú minh, người còn lại phản kháng giết không tha. vâng, ở dưới sự hướng dẫn của đại hán khôi ngô, rất nhiều vũ hoàng của vô lượng sơn đều tỏa ra khí tức đáng sợ, từng đạo từng đạo huyền nguyên tùy ý ngang dọc, loại khí tức cường giả đến từ vị diện càng cao kia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 ở nơi như mộng cảnh bình nguyên có thể nói là tồn tại vô địch. trong đám người này cho dù là một vũ hoàng yếu nhất, tao ngộ huyền cơ tông thiên dịch lão tổ, vũ hoàng lão tổ của minh nguyệt đế quốc, hạo thiên đế quốc, kiếm tông, thần hải tông, đều là tồn tại dễ dàng nghiền ép. triều 1607, nghìn thiên phương vũ đế một, mà bây giờ mười mấy người này liên thủ xuất kích, phi thuyền dáng lâm kia, hoàng phù tú minh viện trưởng hung hăng trở về, thật có thể ngăn cản được sao? thời khắc này tất cả mọi người đều chừng lớn hai mắt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 bàn tay đáng sợ ẩm ẩm nghiền ép về phía trước khí tức rộng rãi trấn áp tất cả cường giả thế lực thần bí nguyên bản hung hăng bá đạo từng cái từng cái giống như thiên thần giáng lâm kia trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi tuyệt vọng phẳng phất như con ruồi bị đinh ở trên hư không bị bàn tay dễ dàng vồ bắt không một lọt lưới ngươi ngươi là cửu thiên vũ đế tha mạng a rất nhiều cường giả vũ hoàng bị tóm lấy từng cái từng cái sắc mặt tái nhợt trong mắt lộ ra vẻ hoàng sợ vũ đế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 mùi máu tanh đồng nặc ở trên bầu trời lam quang học viện bồng bềnh, vì gió lạnh thổi tán, hải cốt không còn tĩnh mịch. toàn bộ lam quang thành ở thời khắc này hoàn toàn yên tĩnh, gió lạnh thổi qua, mùi máu tanh đồng nặc ở trong lam quang thành bồng bềnh, trong lòng tất cả mọi người đều chấn động dữ dội, bởi vì kinh hãi, giận đến sắc mặt tái nhợt, không hề có một chút tơ máu. vũ đế, hoàng phủ tú minh viện trưởng dĩ nhiên trở thành cửu thiên vũ đế, mộng cảnh bình nguyên trên ngàn năm qua, cường giả vũ đế thứ nhất, thời khắc này. Mọi người ở đây không biết giờ khắc này mình đến tột cùng là cái tâm tình gì, Lam Quang Học viện, một trong tam đại thế lực hàng đầu của mộng cảnh Bình Nguyên, ngàn năm qua uy danh hiển hách, thế như trung thiên, nhưng dù là một thế lực như thế, ở mấy năm trước bị một đêm hủy diệt, yếu đuối quả thực không đỡ nổi một đòn, mà mấy năm sau, Lam Quang Học viện Hoàng phủ Tú Minh viện trưởng hung hăng trở về, thủ đoạn quả quyết, thực lực đáng sợ, chấn động đến mức mỗi người khóe miệng phát khô, tâm thần khuấy động. Đi thôi, chúng ta xuống a trên phi thuyền, vẻ mặt bốn người Diệp Huyền lãnh đạm, chuẩn bị dáng Lâm Lam Quang Học Viện. Nhưng ngay vào lúc này, vẻ mặt bốn người đột nhiên biến đổi, nhìn chăm chú quảng trường trong Lam Quang Thành. Vù! Chỉ thấy trên quảng trường kia, đột nhiên sáng lên đạo đạo hào quang hồng ánh, một luồng trận văn lực lượng mênh mông từ trên quảng trường bốc lên, khí tức trận pháp mông lung quanh quẩn, mây bóng người cực kỳ khủng bố từ bên trong chậm rãi hiện ra. Là ai? ở Huyền Cơ Học Viện ta ngang ngược, tiếng quát chói tai vang lên. Sóng âm khủng bố tản ra, một luồng uy thế làm người ta sợ hãi ráng lâm, dân chúng toàn bộ Lam Quang thành chỉ cảm thấy đầu óc nổ phang, linh hồn sắp bị xé rách, dồn dập phun ra một ngụm máu tươi. Từ trong trận pháp kia, chậm rãi đi ra mấy tên cường giả khí tức phi phàm. Trong đó đầu lĩnh, trên người mặc trường bào nguyệt sắc, dâu tóc hoa dâm, đôi mắt như vũ trụ tinh không vô tận xoay tròn, mang theo oai lực lớn lao, khí tức bức tán, như đồng hòa thời gian duy nhất. Sau lưng hắn, vài tên cường giả khí thế phi phàm chậm rãi đi ra.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 Mà là nguyên thiết trận bàn cùng Hạo Quang Đại Thiên kính trên người Diệp Huyền là từ trong tay người này đoạt được. Là các ngươi. Ở thời điểm Diệp Huyền nhìn thấy đối phương, mấy người Thiên Dịch lão tổ cũng ngay lập tức nhìn thấy bốn người Diệp Huyền sừng sững ở trên bầu trời Lam Quang Học Viện, trên mặt nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc. Trần Nguyên Lão thuộc hạ biết bọn hắn, trong bốn người này một người trong đó là Lam Quang Học Viện Hoàng phủ tú Minh viện trưởng, còn có một người là học viên của Lam Quang Học Viện Diệp Huyền, chính là kẻ phá hoại kế hoạch của Quý Tông ở Cổ Dương Thành đánh giết trưởng lão Giang Văn Huy của Quý Tông, Thiên dịch lão tổ nói, lão giả đầu lĩnh ánh mắt ngưng lại, Cao mày lạnh lùng nói, Hoàng phù Tú Minh, trong hiểu biết của hắn, Hoàng phù Tú Minh không phải là bị tông môn bắt, sau đó bị đám người Trường Phong vũ đế đưa tới Hỗn Loạn chi thành sao, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Vô Lượng Sơn Nguyên lão trong lúc đó, trưởng quản đồ vật không giống, lẫn nhau trong lúc đó giao lưu cũng không phải rất nhiều, bởi vậy Trần Nguyên lão này đối với chuyện đã xảy ra ở Hỗn Loạn chi thành đến hiện tại còn không biết gì cả.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 Thiên Phương Vũ Đế Trần Trấn Hoa cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi lên trước. Chương 1608, Thiên Phương Vũ Đế, 2. Ngươi không phải nên ở hỗn loạn chi thành sao, làm sao tới nơi này, lẽ nào là được người cứu, còn có đám người nhan duyên đâu, vì sao lão phu không có nhìn thấy. Trần Trấn Hoa lạnh lùng quét đám người diệp huyền bên người Hoàng Phù Tú Minh một vòng, trong lòng âm thầm cảnh giác, Hoàng Phù Tú Minh xuất hiện quá mức quỷ dị, hơn nữa sau khi đối phương nhìn thấy mình, dĩ nhiên không hề có một chút sợ hãi cùng căng thẳng.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 Trên mặt thiên phương vũ đế Trần Trấn Hoa lộ ra một tiếng nghiêm nghị, nhưng khóe miệng phác họa lên nụ cười trào phúng, hắn vừa bắt đầu, còn đang lo lắng Hoàng Phủ Tú Minh có cường lực gì hay không, mới có thể từ hỗn loạn chi thành chạy trốn, nhưng sau khi thấy Hoàng Phủ Tú Minh thả ra vũ đế oai, tâm hắn liền trong nháy mắt yên tâm. Người này tất nhiên là trong bóng tối đột phá đến cửu thiên cảnh, lợi dụng đám người trường phong vũ đế thư giãn, trong bóng tối chạy ra hỗn loạn chi thành, đám người trường phong vũ đế thực chính là ngớ ngẩn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 Tuy tàn sát võ giả của mộng cảnh bình nguyên ta, đây chính là phong độ của vũ đế sao? Cửu Thiên Vũ Đế, đại lục trí cao, đối với lực lượng nắm giữ từ lâu tùy tâm như ý, căn bản sẽ không xuất hiện tình huống lực lượng không khống chế được, nói cách khác hắn hoàn toàn không cần thiết đánh giết vài tên võ giả vừa nãy. Ngươi là nói đám giác rưởi dưới đáy này sao? Trần Trần Hoa Liếc nhìn phía dưới, trào phúng nở nụ cười. Hoàng phủ Túng Minh, hiện tại bản thân ngươi cũng khó bảo đảm, còn đang vì đám xác rưởi này cân nhắc, không thấy mình quá ngây thơ sao? đám rác dưới kia ngay cả vũ vương cũng không phải tồn tại như run rế. Ta cần gì phải quan tâm sự sống chết của bọn họ? Rất tiếng, oanh, lại một áp lực đáng sợ bức tán. Xì xì, đoàn người phía dưới lần thứ hai nổ tung, hầu như có mấy trăm dân chúng ở dưới luồng áp lực này của trần trấn hoa nổ tung thành huyết vụ. Ngoài ra, có mấy ngàn võ giả miệng phun máu tươi, bị thương nặng. Đoàn người truyền đến từng trận gào thét thê thảm, tất cả mọi người đều sợ hãi tản ra. Nhìn trần trấn hoa ở giữa bầu trời, mắt lộ sợ hãi ngờ ngác không ngớt. Ha ha ha ha. Nhưng Trần Trấn Hoa không nhịn được cất tiếng cười to, nhìn vẻ mặt những dân chúng kia kinh hoàng kêu thảm thiết, trong lòng hắn trái lại cực kỳ hương phấn. Coi mạng người là chuyện vặt Ở trong mắt Trần Trấn Hoa, võ giả bản thổ của mộng cảnh Bình nguyên vốn là run rế rắc rười, chết thì chết, hoàn toàn không cần quan tâm. Diêu kim song, lương vũ, các người bắt mấy người còn lại cho ta, hoàng phủ tú minh này liền giao cho bổn đế. Cười lạnh một tiếng, thân hình của Trần Trấn Hoa hơi động. Bạo vút về phía Hoàng Phủ Tú Minh, âm âm trong tay hắn cấp tốc xuất hiện một thanh tế kiếm, tế kiếm run run, hư không trong nháy mắt bị cắt chén thành một hình dạng tư phương, không gian tứ phương kia xoay tròn, chấn áp xuống Hoàng Phủ Tú Minh. Cùng lúc đó, đám người thiên dịch lão tổ cũng rồn dập bay lượn lên, giết về phía đám người diệp huyền trên phi thuyền. Huyền diệp, năm đó người giết huyền cơ tông đường chiêu, đoạn thiên lang, không nghĩ tới còn dám trở về, hôm nay lão phu liền muốn người nợ máu trả bằng máu. Ánh mắt của Thiên Dịch Lão tổ đỏ như máu, cười gằn trong lúc đó. Một bàn tay lớn màu đỏ hình thành, mạnh mẽ vồ bắt về phía Diệp Huyền. Ầm, um, thực lực bắt dài nhị trọng toàn lực phóng thích. Thời khắc này Thiên Dịch Lão tổ uy phong lẫm lẫm, giống như một phò tượng chiến thần, tỏa ra uy thế vô tận, hung hăng bá đạo, chiến ý trùng thiên. Từ khi nương nhờ vào vô lượng sơn, Tùy Huyền Cơ Tông lúc trước bị diệt, thế nhưng ở dưới vô lượng sơn bồi dưỡng, Huyền Cơ Tông bây giờ đã trở thành đệ nhất thế lực ở bề ngoài của Mộng Cảnh Bình Nguyên thậm chí trinh hắn cũng ở dưới vô lượng sơn bồi dưỡng, trong mấy năm đột phá đến bát dai nhị trọng. Bây giờ Thiên Dịch lão tổ chính là thời điểm khí phách hăng hái, nhìn thấy Diệp Huyền năm đó hủy diệt huyền cơ tông của mình, sát ý trong lòng hắn tự nhiên là làm sao cũng không cách nào ức chế. Trừ hắn ra, năm đó Lương Vũ ở trong tay Diệp Huyền ăn thiệt thòi cũng sát cơ bốc lên, hận không thể chém Diệp Huyền thành muôn mảnh. Dầm dầm dầm. Vài đạo sát cơ khủng bố, ở trong khoảng thời gian ngắn dồn dập giết về phía Diệp Huyền, hủy thiên diệt địa. Trường 1609, đáng thương nữ tử, 1. Đối mặt đám người thiên dịch lão tổ đánh giết, Diệp Huyền mặt không hề cảm xúc, nhìn huyết kiếm vũ đế lạnh nhạt nói. Huyết kiếm, những người này liền giao cho ngươi, sau khi giết bọn họ, thuận tiện đi giúp Hoàng Phủ Tú Minh giết thiên phương vũ đế gì kia, thời gian của chúng ta không nhiều, không rảnh lãng phí thời gian ở trên người đám giác giới này. Vâng, huyết kiếm vũ đế đã sớm nóng lòng muốn thử nghe Diệp Huyền mệnh lệnh, trong lòng không khỏi mừng như điên, mụ nội nó mình rõ ràng so với hoàng phủ tú minh còn lợi hại hơn, làm sao gây náo động tất cả đều là hắn. hiện tại là thời điểm huyết kiếm tao uy phong a, chết. ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, huyết kiếm vũ đế cười phóng lên trời, trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, vò. cầu vòng màu máu như một huyết hà, cắt phá trời cao. trong nháy mắt tràn ngập mi mắt của đám người thiên dịch lão tổ, khí tức cuồn cuộn kia khuấy động ra, hai mắt của đám người thiên dịch lão tổ sợ hãi, căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị trường hàm màu máu bao phủ, phủ một tiếng hóa thành hư vô, tiêu tan không còn hình bóng. Một kiếm, trừ thiên phương vũ đế, mấy đại cường giả còn lại, tất cả đều vẫn lạc, không một may mắn sống sót. Hiện tại đến phiên ngươi, cuồng cười một tiếng, huyết kiếm vũ đế mắt như lôi đình, cười to sông lên phía chân trời, giết về phía thiên phương vũ đế. Cái gì? huyết kiếm vũ đế một kiếm chém giết đám người thiên dịch lão tổ, không chỉ làm hết thầy võ giả của lam quang thành kinh ngạc đến ngây người, càng làm cho thiên phương vũ đế xa xa đang cùng hoàng phủ tú minh ác chiến tâm thần chấn động dữ dội. Trong khoảng thời gian ngắn chưa hoàn hồn lại, cường giả Vũ Đế, lại là một cường giả Vũ Đế, bên người Hoàng phủ Tú Minh này làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả Vũ Đế như vậy? Vừa nhận được tin tức, Thiên Phương Vũ Đế từ Minh Nguyệt Đế quốc tới. Thời khắc này rốt cục hoảng hồn, vốn hắn ở dưới Hoàng phủ Tú Minh công kích thì có chút không chịu nổi, không nghĩ tới lại tới một cường giả Vũ Đế nữa, nay để hắn đánh như thế nào? Đi, cố không được nhiều như vậy, trong lòng Thiên Phương Vũ Đế đã hoảng sợ vội vàng lao ra chiến khu của Hoàng phủ Tú Minh, phi phút về phía xa xa. Ha ha ha, ở dưới thần uy của huyết kiếm ta, ngươi lại còn muốn chạy trốn, chết đi cho ta." Huyết kiếm hưng phấn cười to, cầu vồng xẹt qua chân trời, như một trường hà màu máu, từ trên bầu trời trút xuống, tốc độ nhanh chóng, uy lực mạnh, khiến cho Thiên Phương Vũ Đế căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể lấy hết lực lượng chống đối. Ầm! Um, tinh lực ngang dọc, Thiên Phương Vũ Đế rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như giấy trắng, cả người ở trên không trung lão đà lảo đảo. Huyết kiếm vũ đế vẻn vẹn một đòn, thiên phương vũ đế liền bị thương nặng. Ha ha ha! Huyết kiếm vũ đế cười to phóng lên trời, trong lòng hắn tràn ngập vui sướng. Hưng phấn, thực sự quá hưng phấn. Đừng xem trước đây huyết kiếm vũ đế ở trong huyền vực tam trọng cũng là một cửu thiên vũ đế, thân phận hiền hách, nhưng chỉ có hắn biết lúc đó mình đến tột cùng có bao nhiêu chặt vật. Hắn dùng đế đạo quả mới đột phá cửu thiên vũ đế ở trong huyền vực hầu như thuộc về tầng dưới chóc nhất. Hơn nữa hắn chỉ là tán tu Cặp cửu thiên vũ đế của bất luận thế lực nào cũng phải ăn nói khép nép, điều này cũng tạo thành tính cách chính tả không phân hỉ nộ vô thường của hắn. lại như thiên phương vũ đế giờ khắc này bị hắn đuổi giết, là vô lượng sơn nguyên lão vũ đế à? cái kia đổi làm trước đây, nếu hắn ở huyền vực gặp phải, tuyệt đối là ngoan ngoãn cúi đầu, không dám phản bác một câu. nhưng hôm nay hắn lại đuổi theo đối phương giết, tất cả những thứ này đều là sự tình trước đây huyết kiếm vũ đế không dám tưởng tượng. chết đi! trường kiếm màu đỏ điên cuồng vung lên.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 Cái gọi là cường giả vũ đế, cũng chỉ đến như thế, hoặc là nói, là thiên phương vũ đế này chỉ đến như thế, chỉ biết ở trước mặt võ giả nhỏ yếu hơn mình diễu võ dương hoay một khi đối mặt người càng mạnh, chỉ biết cầu sinh, không khác nhau gì cả. Vô lượng sơn, lão phu ngay cả vô lượng sơn trường phong vũ đế cũng dám giết, hỗn loạn chi thành đấu vũ hội tử đao vũ đế cũng dám giết, ngươi chỉ là một vũ đế nhất trọng, cũng tinh tướng ở trước mặt lão phu, chết, trong mắt lóe lên hung mang.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 Bốn người Diệp Huyền thậm chí so với ma quỷ từ địa ngục đi ra còn muốn đáng sợ hơn. "Trong các ngươi, ai là đệ tử của Vô Lượng Sơn?" Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng nhìn quét qua rất nhiều thiên tài ở đây. Rào, Đoàn người lần thứ hai rối loạn, không ít người dồn dập lùi về sau, bài trừ hơn 10 thanh niên khí thế bất phàm, khá là kiệt ngạo ra. Những thiên tài võ giả lùi về sau kia đều sợ hãi nhìn hơn 10 thanh niên này. Ở hiện trường hơn 1000 học viên, mười mấy người này có vẻ đặc biệt bất phàm, tuổi tác của bọn họ đều chỉ chừng 20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 Diệp Huyền đi tới Hạo Thiên Đế Quốc cùng La Gia kết minh, mà Mộ Dung gia lại vì cấu kết tần gia, vứt bỏ La Gia dưới trướng của mình. Sau đó mộng cảnh Bình Nguyên thất thủ, Huyền Cơ Tông độc bá tất cả, nhưng Mộ Dung thế gia vẫn như cũ không có diệt, mà gian nan sinh tồn. Lúc đó sơn môn của Huyền Cơ Tông hủy diệt sạch, cường giả đều chết, vì để cho tông môn của mình mau chóng khôi phục, Thiên Dịch lão nhân trực tiếp chiếm lấy Lam Quang Học Viện, đồng thời triệu hồi đệ tử thiên tài của Lam Quang Học Viện, ép buộc bọn họ gia nhập Huyền Cơ Tông.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 cùng thiên tài của vô lượng sơn căn bản không thể đánh đồng, như phượng hoàng cùng chim chích, buồn cười đến cực điểm. Nhưng bây giờ, Diệp Huyền năm đó từ Hạo Thiên Đế quốc cùng nàng gia nhập Lam Quang học viện lần thứ hai trở về, nàng rốt cuộc biết mình năm đó cùng mình bây giờ buồn cười đều cỡ nào. Nàng thấy rõ ràng, cưng dạ ở trên vòng trời đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, đại khai sát giới kia, ở trước mặt Diệp Huyền cực kỳ cung kính, nội tâm của nàng chấn động, làm sao cũng không cách nào bình tĩnh. Đã từng, có một tuyệt thế yêu nghiệt xuất hiện ở trước mặt nàng, Mà nàng xem đối phương là một trò cười, đối với nàng một lòng muốn trèo cao mà nói. Cái kia lại đáng thương cỡ nào. Tham thẩm thở dài, mộ dung vân tiêu tự diễu nở nụ cười, yên lặng biến mất ở trong đám người. Mà lúc này, bốn người Diệp Huyền đã đi tới cấm địa phía sau Lam Quang học viện. Trên vách đá cấm địa, hai hàng chữ lớn vẫn điêu khắc ở trên đó, loang lổ cổ xưa, tăng thương. Xem ra vụ lượng sơn vẫn không có thực hiện được. Vách đá vẫn như thường ngày, để Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm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 trở nên bằng bạc mạnh mẽ lên. Hai hàng chữ này, chữ viết như dòng bay phượng múa, một bút một chữ. Ánh sáng lưu truyền, như có thể xuyên thấu bầu trời, tràn ngập ra khí tức kinh người, chiếu rọi toàn bộ thung lũng dạng người rực rỡ. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, chiều 1611, sông thí luyện tháp, 1. Dân dần, trên vách đá trống không kia, sĩ nhiên hiện ra một đồ án cổ điển, trên đồ án này, vô số hoa văn màu vàng đi khắp, hình thành một con chân long. Chân Long này ở trong thạch bích ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế bằng bạc. Đây là, Viết Kiếm Vũ Đế cùng nghĩ ra không hiểu Diệp Huyền cùng Hoàng Phủ Tú Minh tới nơi đây làm gì. Giờ khắc này đều kinh hãi rút lui hai bước. Chân Long kia biến hóa ra khí tức, trực tiếp chấn áp ở trên linh hồn của bọn họ, để cho hai người hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, phảng phất như bị một con chân Long đến từ viễn cổ tập trung trong lòng sản sinh một luồng cảm giác khủng hoàng, khí tức thật đáng sợ. Trong này đến cùng là cái gì? Lại để Vũ Đế nhất trọng đỉnh phong như ta? cũng có loại cảm giác ngột ngạt không thở nổi. Quyết Kiếm Vũ Đế thu lại biểu hiện, tâm thần chấn động. Tinh diễn thần quyết, vô tận phân giải. Hai mắt của Diệp Huyền đột nhiên xoay tròn, bầu trời sao vô tận ở trong hai mắt của hắn lấp lé. từng luồng từng luồng hồn lực đáng sợ giống như dòng lũ, trong nháy mắt tràn vào chân long trong vách tường. Con con con con vù. Ánh sáng trên vách tường đột nhiên đại thịnh, hai con mắt của chân long màu vàng đột nhiên bắn ra một vệt kim quang, phảng phất như sống lại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 Hoàng phù tú Minh, Diệt thiếu hán đến cùng đang làm gì? Nguyệt Kiếm Vũ đế vội hỏi. sắc mặt của Hoàng phù tú Minh nghiêm túc nói, Diệt thiếu đang mạnh mẽ phá chân long ấn. Chân long ấn? Nguyệt Kiếm Vũ đế không hiểu nói. đúng chân long ấn là một loại ấn pháp vô cùng đặc biệt ở thời đại viễn cổ. Mục đích của nó là phong ấn lại tất cả đồ vật muốn phong ấn, một khi thành hình, nhất định phải do chân long khí cùng máu của chân long hợp nhất mới có thể mở ra. Mà Diệt thiếu hiện tại làm.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 Chẳng trách chiếm cứ mộng cảnh bình nguyên lâu như vậy, vô lượng sơn cũng không thể mở ra cấm điện này, tử cực chân long ấn coi như là vô lượng sơn sơn chủ tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể phá tan. Diệp thiếu, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng Phù Tú Minh ở một bên hỏi. Mặc kệ nó, có phong ấn này ở đây, trừ khi vô lượng sơn có thể tìm được cường giả vũ để nắm giữ máu chân long, lấy chân long khí cùng máu của chân long bản thân hiến tế, bằng không tuyệt đối không thể phá tan cấm điện này, có điều ta nghĩ nếu vô lượng sơn thật sự có người như vậy cũng không thể đến hiện tại còn không đạt được đồ vật trong cấm địa. Diệp Huyền biết mình không phá ra được chân long ấn này, những người khác cũng đừng hòng phá tan, cho dù là những lão quái vật trong thần đô kia cũng thế. Chương 1612, Song thí luyện tháp 2. Hiện tại chỉ có thể nhìn hạ thất tịch, trên người nàng nắm giữ lực lượng chân long, chờ nàng đột phá cửu thiên vũ đế mới có khả năng mở ra cấm chế này. Trong lòng Diệp Huyền thầm nghĩ, nói thật hắn đối với đồ vật trong cấm chế này cũng hết sức tò mò. Diệp thiếu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 tuyệt đối là có giúp đỡ cực lớn, chẳng trách ngay cả vô lượng sơn cũng muốn phái thiên tài tới đây tu luyện. Ân, thí luyện tháp này tổng cộng 9 tầng, tốt lắm. Lát nữa chờ Diệp thiếu thí luyện xong, lão phu cũng đi vào thí luyện một hồi, xem xem rốt cục có thể vọt tới mấy tầng. Viết kiếm vũ đế hưng phần nói, điều kiện tiến vào thí luyện tháp, nhất định phải là người 30 tuổi trở xuống. Nếu như người không tới 30, cũng có thể thử một lần. Hoàng phủ tú minh liếc nhìn liền biết huyết kiếm vũ đế cũng trên 80 chăm chú nói, xì xì.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 một thanh âm cổ xưa ở trong không gian trống chảy vang lên giống như lúc trước hiện tại sát hạch bắt đầu thanh âm cổ xưa dần dần đi xa bạch một bóng người màu đen xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền vẫn không có ngũ quan cầm trong tay trường kiếm thân cao hình thể Huyền khí cùng Diệp Huyền giống như đúc mà tu vi của hắn là bát giai tam trọng đến đây đi để ta nhìn một chút tu vi ta gần như khôi phục lại kiếp trước có thể xông đến tầng nào trong con người của Diệp Huyền lóe lên ánh sáng lạnh lẽo xuất thủ trước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 trong thí luyện tháp vô tận diệp huyền lẳng lặng đứng ở đó tầng thứ nhất sát hạch thông qua tiến vào tầng thứ hai bạch bạch thanh âm cổ xưa vang lên mấy hô hấp sau hai tinh thần thể lần thứ hai xuất hiện vọt thẳng về phía diệp huyền bổ ra hai ánh kiếm hẹp dài thân hình diệp huyền bất động ở trong nháy mắt hai tên tinh thần thể dẹt qua trường kiếm khẽ động xì xì hai cái đầu đồng thời phóng lên trời hai tên tinh thần thể trực tiếp tán loạn ở trong không gian thí luyện ung dung quá ung dung Năm đó thời điểm mới cấp 6 nhị trọng, Diệp Huyền liền có thể xông vào tầng thứ 7, ung dung xông qua mấy quan trước. Mà theo Tu Vi tăng lên, Diệp Huyền khôi phục thực lực càng nhiều, kỹ xảo chiến đấu của hắn biểu hiện cũng càng ác liệt, càng có thể phát huy ra thực lực bản thân. Tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5, Diệp Huyền thế như trẻ tre, rất nhanh xông đến tầng thứ 5. 16 tên tinh thần thể từ bốn phương tám hướng vây giết về phía hắn. Chết đi! Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng, ở trong 16 tên tinh thần thể thành thạo điều luyện.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 Thực lực của Diệp Huyền so với kiếp trước, cũng cực kỳ tiếp cận, trải qua chiến đấu cũng không phải bình thường, võ giả chân chính có thể ở cùng cấp bậc chiến đấu với hắn vô cùng ít ỏi. Vì lẽ đó cho dù ở tầng thứ 5, 16 tên tinh thần thể cùng cấp bậc ra tay, hắn cũng thành thạo điều luyện. Tầng thứ 6 32 tên tinh thần thể Lần trước thời điểm kiểm tra, tuy Diệp Huyền xông vào đến tầng thứ 7, thế nhưng thời điểm ở tầng thứ 6, hắn liền đối mặt áp lực cực lớn, đem hết toàn lực mới xông qua tầng thứ 6. Mà lần này, Diệp huyền thần tình lạnh lùng, trường kiếm trong tay điên cuồng vung lên, mỗi một kiếm chém súng liền có một tên tinh thần thể vẫn lạc, tu vi tăng lên. Hắn không chê kiếm pháp càng mạnh mẽ. Phóc phốc phóc phốc, phốc phốc, Từng tinh thần thể không ngừng vẫn lạc, hai mươi tên, mười tên, một tên. Thời điểm tên tinh thần thể cuối cùng vẫn lạc, cảnh tượng trước mắt Diệp huyền biến đổi, lại lần nữa đi tới tầng thứ bảy. Hô! 64 tên tinh thần thể hiện ra ở trước mặt, nhằm hắn phát động tiến công mãnh liệt. Ngụy lĩnh vực. Ánh mắt của Diệp Huyền hơi ngưng lại, khóe miệng phác họa lên một nụ cười lạnh lùng, lần trước, hắn liền vẫn lạc ở tầng thứ bảy, nhưng hôm nay, thực lực của hắn so với lần trước, mạnh đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần. Giết. Cả người hắn giết vào trong chiến trường. Ánh đao bóng kiếm, cuồn cuộn sóng ngầm. 64 tên cường giả cùng cấp vây giết. Đây là cảnh tượng cỡ nào, không người nào có thể hình dung thời khắc ấy, vô số ánh kiếm rồn dập lấp lé, hóa thành từng đạo từng đạo kiếm lâm, tre ngập bầu trời Triệt để bao phủ Diệp Huyền, Huyền Nguyên Nồng Hậu triệt để bao vây Diệp Huyền. Trong rừng kiếm, Diệp Huyền như một con hồ điệp xuyên hoa, nhanh chóng ở trong từng đạo từng đạo kiếm ảnh qua lại. Kiếm khí của hắn, khi thì ác liệt, khi thì nhu hòa, khi thì thô bạo, khi thì nội liễm, lần lượt ra tay, từng tinh thần thể dồn dập biến mất, mạnh mẽ, không gì sánh kịp. Dù 64 tên tinh thần thể liên thủ, uy thế lẫn nhau cấp tốc dung hợp, hình thành một chỉnh thể phẳng phất như không cho công phá. Thế nhưng vô dụng. Ở dưới Diệp Huyền hung hăng tiến công, 64 tên tinh thần thể này vẫn không ngừng vẫn lạc. Xì xì, khi tên tinh thần thể cuối cùng bị chém giết, lần này Diệp Huyền dừng lại thân hình, thần sắc hắn bình tĩnh, ngay cả một chút cảm giác thở hồng học cũng không có, phảng phất như cực kỳ dễ dàng. Lần trước khiêu chiến ta thất bại, chỉ là bởi vì Huyền Nguyên trong cơ thể không đủ, khi đó ta mới cấp 6 nhị trọng, mà bây giờ, tu vi của ta đã tăng lên tới bát giai tam trọng, thông qua tầng thứ 7 này tự nhiên cực kỳ ung dung, khóe miệng cười mỉm. Cảnh tượng trước mặt Diệp Huyền đột biến, rốt cục đi tới thí luyện tháp tầng thứ tám, cong cong cong cong ong ong ong, tiếng xé gió liên tiếp vang lên, lít nhà lít nhít, hầu như ở trong chớp mắt xuất hiện, 128 tên tinh thần thể cùng cấp bậc, hiện ra ở trước mặt Diệp Huyền, 128 tên tinh thần thể lẫn nhau liên hợp lại, hình thành một thể thống nhất, một luồng ý thế không tên, bao phủ Diệp Huyền lại. Đây là loại lực lượng tỏ khắp kia, dĩ nhiên tương tự vũ đế lĩnh vực, hạn chế lại tu vi của Diệp Huyền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 chỉ là một ngụy lĩnh vực mà thôi. Diệp Huyền không tin mình sẽ ở dưới loại ngụy lĩnh vực này áp chế đến khiêu chiến thất bại. luận lĩnh ngộ đối với pháp tắc không gian, Diệp Huyền tự xưng là mình không kém một ít cửu thiên vũ đế. giết. ở tình huống như vậy, Diệp Huyền lại xuất thủ trước. ầm um, ầm. Um. chiến đấu đáng sợ, trong nháy mắt bạo phát. Diệp Huyền cật lực thôi thúc lực lượng không gian của mình, toàn lực chống đối, đồng thời điên cuồng xuất kiếm. ánh kiếm sáng như tuyết ở trong không gian thí luyện tháp kích xạ dựa vào kinh nghiệm chiến đấu hai đời. Diệp Huyền ở trong đám người không ngừng qua lại. Một, hai, ba. Cho dù Tu Vi bị áp chế đến chín phần mười, Diệp Huyền vẫn dựa vào kinh nghiệm chiến đấu đáng sợ của mình, cấp tốc đánh giết từng tinh thần thể. Thời gian trong chớp mắt, thì có gần hai mươi tên tinh thần thể vẫn lạc ở trong tay hắn. Nhưng mà tinh thần thể vây quanh hắn, vẫn còn có hơn trăm. Phốc, một tên tinh thần thể nhanh như tia chớp ra tay, lợi kiếm từ bên cạnh Diệp Huyền xẹt qua. Áo bào trên người Diệp Huyền vỡ ra một vết thương.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 Là vũ hoàng kết giới bản tăng cường, như vậy tinh thần thể ở tầng thứ 9 thả ra uy thế, tuyệt đối là lĩnh vực chân chính. Diệp huyền rơi vào trong lĩnh vực của rất nhiều lực lượng tinh thần, thực lực bản thân chỉ còn dư lại 5 phần 10 nguyên bản. Này vẫn là duyên cờ hắn tu luyện cửu huyền ngạo thiết quyết, chiều 1614, không chế lĩnh vực. Nhưng mà tu vi của những tinh thần thể này hoàn toàn giống như hắn, cũng chỉ là bắt dai tam trọng, làm sao có thể thả ra lĩnh vực mà cửu thiên vũ đế mới có thể nắm giữ. Diệp huyền nghĩ không ra. Hắn có thể thả ra lĩnh vực, đối kháng cường giả vũ đế, là bởi vì hắn nắm giữ Thạch Châu, có thể ra chỉ lực lượng kết giới, hình thành lĩnh vực mà cường giả phụ đế mới có thể nắm giữ, nhưng những tinh thần thể này, đầu óc của Diệp Huyền nổ vang không ngớt, cả người đã bối rối, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tầng thứ 9 này thí luyện dĩ nhiên sẽ đáng sợ như thế. Nếu như chỉ là nhân số tăng lên, vậy hắn hoàn toàn có hy vọng xung kích tầng thứ 9 một hồi, nhưng hiện tại tinh thần thể ở tầng thứ 9 lại có thể sử dụng tới lĩnh vực, chuyện này thí luyện thấp tầng thứ chín đột nhiên xuất hiện tinh thần thể cũng sẽ không cho Diệp Huyền thời gian hỏa hoãn thời điểm ở trong đầu của hắn nổ vang hơn hai trăm tinh thần thể hầu như trong cùng một lúc phát động tiến công lĩnh vực bao phủ áp bức lực lượng trong cơ thể bị hạn chế phần lớn Diệp Huyền hoàn toàn không kịp né tránh phủ một tiếng ngược xuất hiện một vết kiếm một tia máu tươi từ bên trong bắn mạnh ra một chiêu từ tầng thứ nhất đến tầng thứ tám không có qua một tia thương tích lúc này Diệp Huyền đã bị thương sở dĩ cửu thiên vũ đế hoàn toàn vượt lên trên vũ hoàng cũng là bởi vì lĩnh vực ở dưới vụ đế lĩnh vực vũ hoàng có thể phát huy được thực lực chỉ có một hai phần mười cộng thêm đẳng cấp cùng huyền nguyên của bản thân tranh lệch có thể nói mười mấy tên vũ hoàng đỉnh phong cũng chưa chắc có thể kích thương được một tên cửu thiên vũ đế mà bây giờ diệp huyền muốn đối mặt là hơn hai trăm tên cường giả cùng cấp bậc năm giữ lĩnh vực xì xì phốc vẻn vẹn mấy hô hấp trên người diệp huyền liền có thêm mấy vết thương máu tươi tung té không được lại tiếp tục như thế ta căn bản kiên trì không được bao lâu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 Chuyện này căn bản là một sát hạch không thể hoàn thành. Hô! Ở sau khi gian đan chống đối mấy vòng tiến công, một thanh trường kiếm sắc bén, đột nhiên lạc yên xuất hiện ở trước mặt hắn. Một tên tinh thần thể chẳng biết lúc nào lạc yên xuất hiện ở trước mặt, ánh kiếm bóng ánh như sao băng từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt đi tới trước mặt Diệp Huyền. Vù! Đồng thời từ trên người tinh thần thể kia, dập dờn ra một luồng lực lượng lĩnh vực vô hình, lực lượng không gian thần bí lẫn nhau kết hợp, Ngưng tụ hư không, vững vàng ràng buộc hắn. Lực lượng chấn động kia không ngừng dập dờn, những sóng nước vô hình dập dờn qua thân thể Diệp Huyền, nhưng cũng như băng động lại, ràng buộc hắn không thể nhúc nhích. Liền muốn thua sao?" Khóe miệng Diệp Huyền cay đắng, trong mắt hắn tràn đầy không cam lòng, ra sức dãy giụa, thế nhưng vô dụng, ở dưới lĩnh vực chèn ép, thực lực hắn của chỉ còn 5 phần 10 ở tình huống bình thường, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm của đối phương, từng chút đâm về phía mi tâm của hắn. Không gian vô hình rung động dập dờn, lẫn nhau trong lúc đó liên hệ, kết hợp Xẹt qua thân thể Diệp Huyền, gợn sóng này, loại kết cấu này. Đây là... Đột nhiên, hai mắt của Diệp Huyền bỗng dưng trợn tròn. Trong đầu hắn phảng phất như có một tia chớp đột nhiên lướt qua. Trước ở tầng thứ tám loại cảm giác làm sao cũng đoán không ra kia, ở trong chớp mắt như thể hồ quán đỉnh, triệt để hiểu rõ ra. Vù. Một luồng gợn sóng đặc biệt từ trong thân thể Diệp Huyền tản ra, cùng rất nhiều tinh thần thể thả ra lĩnh vực va chạm, phảng phất như hai tòa băng sơn điên cuồng đè ép, lĩnh vực kịch liệt gợn sóng. Cấp tốc xuất hiện từng vết nứt, lĩnh vực, nguyên lai đây chính là lĩnh vực. Diệp Huyền lẩm bẩm mở miệng, sau khi kiến thức ngụy lĩnh vực ở tầng thứ 8, cùng với lĩnh vực ở tầng thứ 9, chính hắn cuối cùng cũng đã rõ ràng bản chất của lĩnh vực chân chính. Chen, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, thân thể Diệp Huyền cấp tốc lùi về sau, trường kiếm trong tay bỗng dưng vung lên, đánh bay trường kiếm đâm về phía mỹ tâm của mình ra ngoài. Trong cơ thể hắn lan ra một luồng lực lượng kinh khủng, bài xích hết thảy lực lượng lĩnh vực xung quanh ra ngoài thực lực bị hạn chế lập tức khôi phục lại đỉnh phong. Ha ha ha, ha ha ha ha. Diệp Huyền ngửa mặt lên trời thét dài, thân tinh kích động không ngớt. Nguyên lai đây chính là lĩnh vực. Diệp Huyền không nghĩ tới, ở Vũ Hoàng tam trọng liền có thể sử dụng tới lĩnh vực, chỉ cần đối với quy tắc không gian cùng lĩnh ngộ lĩnh vực đạt đến một loại cực hạn, không có gì là thực hiện không được. Bạch, hắn nhảy vào vòng vây, xì xì, ánh kiếm óng ánh xẹt qua, đầu lâu của một tên tinh thần thể trong nháy mắt phóng lên trời, tiêu tan ở trong thí luyện tháp, ung dung rối tinh rối mù.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 Từng tinh thần thể không ngừng bị chém giết, hóa thành hư vô. Chương 1615, Hoàng Thiên Tháp. Ha ha, thoải mái. Cả vẹn mười mấy hô hấp thì có gần 10 tên tinh thần thể bị hắn chém giết. Dần dần, tốc độ chém giết của Diệp Huyền càng lúc càng nhanh, lượng lớn tinh thần thể dồn dập vẫn lạc, không phải đối thủ của hắn. Vui sướng, quá sướng rồi. Diệp Huyền hoàn toàn chìm đắm ở trong cảm giác giết chóc, nhận biết không gian bốn phía, nhận biết lĩnh vực bản thân sử dụng, triệt để hòa vào ở trong đó. Đối với lĩnh vực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 trước đây diệp huyền là mang theo căng tay cầm lấy, căn bản không cảm giác được nhiệt lượng của bàn hủy, mà hiện tại diệp huyền là dùng hai tay của mình cầm lấy, loại cảm giác nóng bỏng kia trực tiếp lan truyền vào đầu óc của hắn, khiến cho hoàn lĩnh ngụ thế giới này có bản chất tăng hoa. bất trí bất giác, thời gian một nén nhang trôi qua, tầng thứ chín hơn hai trăm tên tinh thần thể, tất cả đều vẫn lạc ở trong tay diệp huyền. Khô, thở ra một hơi, thương thế trên người diệp huyền cấp tốc khỏi hẳn, lẳng lặng đứng ở trong thí luyện tháp, trong thế giới mông lung. Giống tuếch, Diệp Huyền nhẹ nhàng trôi nổi ở đây, thí luyện tháp cũng không có bài xích hắn ra ngoài, cũng không có động tĩnh gì, điều này làm cho hắn khẽ cao mày. Sau khi nhìn đến hoa văn thần bí trên cửa lớn của thí luyện tháp, Diệp Huyền vẫn suy đoán, thí luyện tháp này có thể là một loại huyền bảo nào đó mạnh mẽ hay không, vì lẽ đó hắn cũng rất chờ mong, sau khi đột phá tầng thứ 9, đến tột cùng sẽ xuất hiện cái gì, sẽ có bí pháp gì hiển hiện hay không. Nhưng mà cảnh tượng trước mặt làm hắn hơi thất vọng, xem ra thí luyện tháp này. Vèn vẹn là một địa phương thí luyện, ở sau khi hắn thông qua tầng thứ 9, cũng không có bất kỳ tình huống gì khác thường. Nhưng mà trong lòng Diệp Huyền không có bất kỳ thất vọng, thí luyện tháp này rõ ràng là một địa phương để người ta lĩnh ngộ lĩnh vực, chỉ là lĩnh ngộ ra lĩnh vực, liền kinh người hơn bất kỳ bảo vật cùng truyền thừa gì. Chỉ có điều, dĩ vãng thí luyện đều là sau khi thất bại tự động được đưa đi. Nhưng lúc này đây, mình phải làm sao mới có thể đi ra ngoài? Lẽ nào là tự chủ rời đi sao? Trong lòng Diệp Huyền khẽ động đang chuẩn bị chủ động để cho mình đi ra ngoài, đột ngột, ầm um, ầm, um. một luồng lực lượng vô hình giáng lâm, không gian mông lung cấp tốc tản đi, một đường viên thần bí phơi bày ra, đây là, Diệp Huyền ngắm nhìn bốn phía, trong không gian vô tận, một đại điện rộng lớn mà thần bí đột nhiên xuất hiện, trong cung điện có từng cây cột song thẳng vào mây trời, căn bản không nhìn thấy phần cuối, ở trên không cung điện là bầu trời sau diễn biến vô tận, vô số đại tinh lít nhà liếc nhít, bóng ánh vạn trượng, khiến cho người chấn động theo, mà ở bốn phía đại điện. Tựa hồ là một mảnh man hoang thế giới vô tận, một loại khí tức cổ xưa không tên tàn mát. Ở trong không gian thần bí này, dĩ nhiên xuất hiện một cung điện cực lớn. Điều này làm cho Diệp Huyền triệt để bối rối. Người trẻ tuổi, chúc mừng ngươi xông qua thí luyện tháp tầng thứ chín sát hạch. Một thanh âm cổ xưa hùng vĩ vang lên, chính là thanh âm vẫn ở trong thí luyện tháp vang vọng. Đó là Diệp Huyền nhìn lại, chỉ thấy ở đại điện xa xa, chẳng biết lúc nào khoanh chân ngồi một bóng người, một lão giả có tròn râu màu tím buông xuống.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 Thời khắc này, nội tâm Diệp Huyền ầm ầm nhảy lên. "Đến đây đi." Lão giả thần bí nhìn Diệp Huyền hơi mỉm cười nói. Diệp Huyền do dự một chút, vẫn đi về phía lão giả kia, ở trong cung điện bát ngát như thế, Diệp Huyền như một con kiến nhỏ bé mà chờ đi tới trước mặt lão giả kia. Lúc này Diệp Huyền mới phát hiện, lão giả này dĩ nhiên cao tới 3-4 mét, chỉ là ngồi ở chỗ đó, thân cao cũng không kém Diệp Huyền. Điền bối, Diệp Huyền cung kính hành lễ. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio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 Hắn vốn cho rằng cái gọi là chín tầng thí luyện, chính là thí luyện tháp thiết chí, như hạo quang đại thiên kính của mình. Bây giờ nhìn lại, căn bản không phải như thế, mà là có người thiết trí như vậy. Như vậy người thiết chí này mục đích là gì? Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, khí tức trên người lão giả kia, chất phác thâm trầm, phẳng phất như không giống đến từ vị diện này. Như vậy chủ nhân mà lão giả nói tới lại đáng sợ đến mức nào? Trên thế giới này thật sự có thiên giới tồn tại sao? Là cường giả thánh cảnh sao? nếu không cõi đời này sao có thể có vụ đề đáng sợ như thế? hơn nữa chế tạo ra huyền bảo kinh người như vậy, tiếp trước diệp huyền cũng là một tên luyện khí đại sư cửu giai, huyền bảo cửu giai cũng không phải là không thể luyện chế, nhưng thí luyện tháp này tuyệt đối đã vượt qua phạm chủ huyền bảo cửu giai. lão giả nhìn thấy nghi hoặc trong mắt diệp huyền, nhưng không giải thích, chỉ mỉm cười nói, hoàng thiên tháp này là trí bảo của chủ nhân, sau đó chủ nhân vẫn lạc, hoang thiên tháp này lưu lạc thiên địa vô tận, ở trong vết nứt không gian bồng bềnh, lúc này mới đến nơi đây.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 Trong lòng Diệp Huyền giật mạnh, hơn vạn năm, nói cách khác lịch sử của hoang thiên tháp này, chí ít cũng trên vạn năm, mà cái gọi là không gian vỡ vụn kia, nên chính là di tích viễn cổ mà viện trưởng đầu tiên của Lam Quang học viện đi lịch luyện kia. Lão giả tiếp tục nói, ngươi xong qua sát hạch chủ nhân thiết chí, có tư cách thành đệ tử của chủ nhân, nhưng cũng chỉ là có tư cách, muốn thực sự trở thành đệ tử của chủ nhân, ngươi còn phải nắm giữ dẫn đạo thuật mà chủ nhân lưu lại. Dẫn đạo thuật, lúc này Diệp Huyền cuối cùng cũng đã rõ ràng.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 mà không cách nào khống chế Hoang Thiên Tháp, muốn khống chế Hoang Thiên Tháp, ngươi nhất định phải không chế bí pháp chân chính của chủ nhân. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 6 tháng tu luyện dẫn đạo thuật này, một khi ngươi tu luyện thất bại, ký ức của ngươi ở trong thí luyện tháp đều sẽ bị toàn bộ xóa đi. Bắt đầu đi, ngươi chỉ có 6 tháng." Lão giả dâu tím mà mầm nói. Chậm đã, Diệp Huyền nhất thời gấp lên. Ta không thể ở đây chờ 6 tháng, hơn nữa ở trong 6 tháng này, nhục thể của ta ở bên ngoài làm sao bây giờ?" Diệp Huyền không nhịn được có chút lo lắng.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 Trừ khi ngươi tu luyện thành dẫn đạo thuật, hoặc là đợi nửa năm sau sát hạch thất bại, ngươi bị xóa đi ký ức đưa ra hoàng thiên tháp, ngoài ra, trên đường không có bất kỳ đệ pháp nào rời đi. Chương 1617, dẫn đạo thuật hai. Còn cơ thể ngươi, hiện tại thân thể ngươi đã không chỉ là ý niệm, mà là thân thể hoàn chỉnh của ngươi. Diệp Huyền sửng sốt một chút, chợt liền nhận biết thân thể một chút, vừa nhận biết, cả người hắn không khỏi cả kinh, nguyên bản hắn còn chỉ là ý niệm, không biết lúc nào ngay cả thân thể cũng tới trong thế giới thần bí mênh mông kia. Trong đầu trôi nổi thiên hỏa, tam đại võ hồn, Diệp huyền cả kinh không phải chuyện nhỏ, ở thiên huyền đại lục, huyền bảo lại đáng sợ cũng chỉ có thể làm cho ý niệm của võ giả tiến vào bên trong, nhưng hôm nay thân thể của mình dĩ nhiên cũng vào đại điện thần bí, lẽ nào trong thí luyện tháp này thật sự có một mảnh cung điện mênh mông như thế sao? Tự hồ rõ ràng Diệp huyền khiếp sợ, lão giả sâu tím lạnh nhạt nói, ngươi không cần giật mình, trong hoang thiên tháp, tự thành một giới, bản thân ngươi nhìn thấy đều là thật. Vì lại đó cái này cũng là một trong những nguyên nhân ngươi muốn thu lấy hoang thiên tháp, nhất định phải khống chê dẫn đạo thuật. Ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều vấn đề, nhưng ở trước khi ngươi nằm giữ dẫn đạo thuật, lão hủ ta sẽ không mở miệng. Ngươi trẻ tuổi, thời gian của ngươi không nhiều, bắt đầu đi. Lão giả bình tĩnh nói, đang chết. Trong lòng Diệp Huyền cay đắng, hắn không nghĩ tới sau khi thông qua chín tầng sát hạch dĩ nhiên sẽ đối mặt tình huống như vậy, nếu như sớm biết như vậy, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn tới tham gia thí luyện tháp sát hạch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 Trong lòng Diệp Huyền âm thầm khiếp sợ, vẻn vẹn là quan sát đến một phần nội dung trong đó, nên làm Diệp Huyền triệt để kinh hãi. Dẫn đạo thuật này dĩ nhiên là một loại tu luyện linh hồn bí thuật, từ xưa đến nay, Diệp Huyền từng trải qua rất nhiều công pháp, có tu luyện huyền thức, cũng có tu luyện hồn lực, thậm chí bao gồm võ hồn, nhưng chưa từng có một loại có thể tu luyện linh hồn. Ở Thiên Huyền Đại Lục, linh hồn phảng phất như một loại đồ vật chỉ theo tu vi võ giả tăng lên, mà tùy theo tăng lên, hơn nữa ngoại trừ linh hồn ra, dẫn đạo thuật này còn có bộ phận tựa hồ có quan hệ tới áo nghĩa không gian, chẳng trách thí luyện tháp sát hạch là vì để cho võ giả không chế áo nghĩa không gian. một khi tu luyện thành dẫn đạo thuật liền có thể không chế thí luyện tháp bí pháp kết hợp linh hồn cùng áo nghĩa không gian. diệp huyền vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, khó, quá khó khăn, dẫn đạo thuật này quả nhiên rất khó. bằng không phía trước không để nổi bố trí 9 tầng sát hạch, mà trong năm tháng vô tận không có người có thể thành công. diệp huyền xem xét tỉ mỉ bí pháp trước mặt.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 trực tiếp chìm đắm ở trong tu luyện, đầu óc bắt đầu nhanh chóng thôi diễn nội dung của dẫn đạo thuật. Vù! trên người hắn đột nhiên dâng lên ánh sáng mông lung, một luồng sóng linh hồn vô hình tản mát ra, nhanh như vậy liền tu luyện, đúng là thẳng thắn. Lão giả râu tím hơi sững sờ, nhìn ngũ giác của Diệp Huyền hoàn toàn phong bế, khẽ thở một hơi. Nếu người này thật có thể nắm giữ dẫn đạo thuật là tốt rồi, bao nhiêu vạn năm, từ khi chủ người vẫn lạc, vô số thiên tài đã nếm thử dẫn đạo thuật này, nhưng không có một cái thành công. Người này tỷ lệ thành công. Ai? Lão giả thở dài một hơi. Hắn chỉ là tuần hoàn quy định chủ nhân lúc trước bố trí. Nếu như có thể, hắn cũng hy vọng Diệp Huyền có thể nằm giữ dẫn đạo thuật. Như vậy hắn cũng không cần vô số năm, vẫn yên lặng chờ đợi như vậy. Thời điểm Diệp Huyền bị vây ở trong thí luyện tháp, tu luyện dẫn đạo thuật. Ngoài thí luyện tháp, đám người Hoàng Phủ Tú Minh thì rơi vào trong lo lắng. Nhìn thấy Diệp Huyền chậm chạp không từ trong thí luyện tháp đi ra, mới đầu đám người Hoàng Phủ Tú Minh còn không có gì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 Trường 1618, tả đông đến, một, hưng, chờ một chút, mọi người cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể tiếp tục chờ xuống. Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh, một ngày trôi qua, Diệp Huyền vẫn không đi ra. Lúc này coi như đám người Hoàng phủ Tú Minh ngu si, cũng rõ ràng Diệp Huyền ở trong thí luyện tháp hẳn là xảy ra vấn đề rồi. Bọn họ vội vàng đi vào trong phòng thí luyện, lại phát hiện trước đại môn của thí luyện tháp không có một bóng người, nhục thân của Diệp Huyền cũng không có. Làm sao có thể?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 Hoàng Phù Tú Minh không tin trải qua vô số sóng gió sư tôn sẽ vẫn lạc ở đây. Hoàng Phù Tú Minh, ta rõ ràng ý của ngươi, nhưng chúng ta ở lại chỗ này căn bản không giúp được bất kỳ cái gì, chỉ có thể hấp dẫn vô lượng sơn chú ý. Huyết kiếm vũ đế ngưng tiếng nói. Đến thời điểm, ngược lại sẽ mang đến phiền phức cho diệt thiếu. Huyết kiếm nói không sai. Nhị ra cũng gật đầu nói. Chúng ta trước đánh giết vô lượng sơn thiên phương vũ đế cùng rất nhiều vũ hoàng, vô lượng sơn nhận được tin tức, tuyệt đối sẽ phải vũ đế càng mạnh hơn lại.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 Sát thực sẽ trở thành mục tiêu cho vô lượng sơn. Nếu như đối phương có cường giả đến, ngay lập tức sẽ giáng Lâm Lam Quang thành cùng Lam Quang Học viện. Chúng ta phải nghĩ một biện pháp để bọn họ rời đi chú ý. Ánh mắt của Hoàng Phù Tú Minh lấp lóe, trong đầu dâng lên từng biện pháp. Cùng ngày, đám người Hoàng Phù Tú Minh ở Lam Quang Học viện biến mất gần một tháng. Đột nhiên giáng Lâm Minh Nguyệt Tế quốc ở đế đô của Minh Nguyệt Tế quốc trắng trợn giết chóc một phen. Sau đó lần nữa biến mất không gặp. Năm đó trong 10 thế lực lớn của Mộng Cảnh Bình Nguyên. Huyền Cơ Tông kể cả Minh Nguyệt Đế Quốc, Cửu Dương Tông, ở Cổ Dương thành vây giết cường giả mấy thế lực lớn còn lại. Sau đó âm mưu của ba thế lực lớn bị Diệp Huyền nhìn thấu, trong đó Cửu Dương Tông bị mấy thế lực lớn liên thủ diệt. Huyền Cơ Tông cũng bị Kim Lân xuất lĩnh yêu tộc Lang Hoàng Điện công phá, chỉ có Minh Nguyệt Đế Quốc hoàn chỉnh bảo tồn lại. Vì lại đó sau khi Vô Lượng Sơn giáng lâm, thiết lập tổng cứ điểm ở Minh Nguyệt Đế Quốc, đám người Thiên Phương vụ Đế chính là đóng quân ở Minh Nguyệt Đế Quốc. Trước đám người Diệp Huyền hung hăng ra tay, chém giết đám người Thiên Phương Vũ Đế, một nhân vật lưu thủ ở Minh Nguyệt Đế quốc nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, ngay lập tức rời đi, cho rằng đám người Diệp Huyền tiếp đó sẽ động thủ với Minh Nguyệt Đế quốc. Chiều 1619, tà đồng đến, hai. Không ngờ đám người Hoàng Phủ Tú Minh ở sau khi đánh giết Thiên Phương Vũ Đế liền mất tích bí ẩn, dòng dã một tháng thời gian không thấy tăm hơi. Thời điểm những cường giả vô lượng sơn đang ở Minh Nguyệt Đế quốc cho rằng an toàn, dồn dập trở lại Minh Nguyệt Đế quốc. Đám người Hoàng Phủ Tú Minh lại đột nhiên xuất hiện, Diệt Minh Nguyệt Tế Quốc không còn manh giáp. Tin tức này truyền ra, toàn bộ mộng cảnh Bình Nguyên lần thứ hai náo động. Một ít cường giả biết bối cảnh của đám người Thiên Phương Vụ Đế đều âm thầm khiếp sợ. Thiên Phương Vụ Đế vẫn lạc, sau lưng vô lượng sơn tất nhiên sẽ tức giận. Phái phụ Đế càng mạnh hơn đến đây, đám người Hoàng Phù Tú Minh lại vẫn dám ở lại mộng cảnh Bình Nguyên, chẳng lẽ không sợ chết sao? Bọn họ vĩnh viễn không nghĩ tới, dựa theo kế hoạch đám người Diệt Huyền đã định, sau khi xong xong thí luyện tháp, bọn họ sẽ rời mộng cảnh Bình Nguyên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 dẫn đạo thuật này thực sự quá khó khăn, diệp huyền không biết tình huống ngoại giới như thế nào, chỉ có thể dốc hết toàn lực đi cảm ngộ dẫn đạo thuật, điên cuồng tu luyện. bên cạnh diệp huyền, lão giả dâu tím kia lẳng lặng nhìn diệp huyền chìm đắm trong tu luyện. dẫn đạo thuật của chủ nhân đối với võ giả yêu cầu cực cao, đặc biệt ở tu vi, linh hồn cùng áo nghĩa không gian có yêu cầu rất lớn. trong đó tu vi càng thấp, cường độ linh hồn càng cao, áo nghĩa không gian càng mạnh, xác suất tu luyện thành công liền càng lớn. về mặt tu vi càng thấp càng tốt, một khi đạt đến vũ đế, tỷ lệ thành công sẽ trong nháy mắt hạ thấp không chỉ gấp 10 lần. Tu vi của người này ở vũ hoàng, vấn tính không có vượt qua yêu cầu, hơn nữa lực lượng linh hồn của hắn cũng khá mạnh, đều áo nghĩa không gian có thể thông qua chủ nhân sát hạch, miễn cưỡng cũng coi như đạt tiêu chuẩn, hiện tại liền xem thiên phú cùng sức lĩnh ngộ của người này ra sao. Lão giả râu tím mắt lộ ra chờ mong, mấy chục ngàn năm qua, võ giả thông qua 9 tầng sát hạch, tu luyện dẫn đạo thuật đếm không xuể, nhưng không có một người thành công trong đó thiên tài ưu tú hơn Diệp Huyền cũng không phải số ít. Lão giả Dâu Tím đã quen cô quạnh, cực kỳ khát vọng có thể vì chủ nhân tìm được một truyền nhân thích hợp, nhưng hắn chỉ có thể dựa theo quy định chủ nhân bố trí, yên lặng chấp hành. Mà ở sau một tháng Diệp Huyền tu luyện dẫn đạo thuật. ầm ầm. Bên ngoài khu vực Mộng Cảnh Bình Nguyên, một đạo uy thế khủng bố đột nhiên giáng lâm, tạ đồng vụ đế từ hỗn loạn chi thành một đường điên cuồng chạy đi, rốt cục giáng lâm Mộng Cảnh Bình Nguyên. Ba người Diệp Huyền chết tiệt, quả nhiên đi tới Mộng Cảnh Bình Nguyên. Không chỉ giết Thiên Phương Vũ Đế của Vô Lượng Sơn ta, lại vẫn dám ở lại không đi, trắng trợn ở mộng cảnh bình nguyên thực thi phá hoại. Tả Đồng Vũ Đế chỉ có một con mắt, cắn răng lên tiếng, ánh mắt dữ tợn, sát cơ nồng nặc từ trong cơ thể hắn phong thích, kinh thiên động địa. Tả Đồng Vũ Đế từ hỗn loạn chi thành tới, sớm ở trên nửa đường liền chiếm được tin tức đám người Diệp huyền ở mộng cảnh bình nguyên trắng trợn giết chóc. Trong lòng hắn lo lắng, kết quả toàn lực chạy đi, rốt cục ở sau một tháng đến mộng cảnh bình nguyên. Đi tới mộng cảnh bình nguyên Chuyện thứ nhất hắn làm, chính là giáng Lâm Minh Nguyệt Đế quốc, đồng thời liên hệ cường giả của Vô Lượng Sơn, vẫn còn ở trên mộng cảnh Bình Nguyên. Vèo vèo vèo. Nửa ngày sau, mấy tên cường giả Vũ Hoàng xuất hiện ở trước mặt Tà Đồng Vũ Đế. Tà Đồng hộ pháp đại nhân, nửa tháng trước, đám người Hoàng Phù Tú Minh ở Minh Nguyệt Đế quốc trắng trận ra tay, đánh giết rất nhiều cường giả của Vô Lượng Sơn ta, sau đó 10 ngày trước, bọn họ lại xuất hiện ở Huyền Cơ Tông, san bằng Huyền Cơ Tông, đồng thời phá hủy truyền tống trận của tông ta lưu lại ở Huyền Cơ Tông.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 cũng là sơn chủ đại nhân năm đó tự mình hạ lệnh. Xem ra hoàng phủ Tú Minh này là thật sự không biết biện pháp mở ra cấm địa, như vậy bọn họ trở lại mộng cảnh bình nguyên mục đích là gì? Tả đồng Vũ Đế không nghĩ ra nguyên nhân, sau khi phát hiện trong Lam Quang Thành không có khí tức Vũ Đế, hắn cấp tốc rời đi Lam Quang Thành, tiến về vị trí khác. Tốc độ của Tả đồng Vũ Đế nhanh chóng biết bao, vẻn vẹn mấy ngày, cũng đã tìm khắp cả mộng cảnh bình nguyên. Đám người hoàng phủ Tú Minh không ở trong mười thế lực lớn, bọn họ đến tột cùng trốn ở nơi nào?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 Nửa tháng sau, ong ong ong, ba đạo khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống, đi tới đế đô của Minh Nguyệt Đế quốc. Ba người này, khí tức trên thân mỗi người đều cực kỳ kinh người, hiển nhiên là Cửu Thiên Vũ Đế, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn Minh Nguyệt Đế quốc tàn tạ, trên mặt tràn ngập xem thường. Nơi này chính là mộng cảnh bình nguyên. Ba người lạnh lùng nhìn quét bốn phía, bay xuống đế đô của Minh Nguyệt Đế quốc, lập tức liên lạc Tả Đồng đại nhân. Một người trong đó lạnh giọng nói, truyền đi một đạo tin tức, chỉ chốc lát sau, Tà Đồng Vũ Đế xuất hiện ở đế đô của Minh Nguyệt Tế quốc. Tả Đồng đại nhân, ba tên Vũ Đế lập tức tiến lên dò hỏi, "Không biết đại nhân tìm được tung tích đám người Huyền Diệp chưa?" Ba người ánh mắt sắc bén, trong mắt sát cơ sôi trào. Bây giờ Vũ Lượng Sơn đã có Trường Phong Vũ Đế cùng Thiên Phương Vũ Đế hai đại nguyên lão chết ở trên tay Diệp Huyền, trong ba người bọn họ, có chính là bạn tốt của Trường Phong Vũ Đế, có chính là bạn tốt của Thiên Phương Vũ Đế, trong lòng đối với đám người Diệp Huyền tự nhiên tràn ngập sát cơ, hận không thể chém đám người Diệp Huyền thành muôn mảnh. Tả Đồng Vũ Đế lắc đầu nói: "Còn không tìm được, đám người Huyền Diệp hết sức giảo hoạt. Những ngày qua đột nhiên, như mai danh ẩn tích, lão phu tìm khắp cả 10 thế lực lớn của Mộng cảnh Bình Nguyên, cũng không thể phát hiện tung tích của bọn họ. Có điều ba người các ngươi đến là tốt rồi. Bốn người chúng ta liên thủ, từng người phụ trách một khu vực, không ra 10 ngày, liền có thể triệt để điều tra toàn bộ Mộng cảnh Bình Nguyên một lần. Chỉ cần mấy người Huyền Diệp kia còn ở Mộng cảnh Bình Nguyên, liền tuyệt đối không thể chạy trốn." Trong con ngươi Tả Đồng Vũ Đế lướt qua một tia lệ mang lần lượt phù hụt, trong lòng Tả Đồng Vũ Đế cũng bốc lên tức giận. Tả Đồng đại nhân, phân tán hành động liền không cần. Trong ba người, một người đầu lĩnh đột nhiên nói, trước khi chúng ta xuất phát từ tông môn nhận được tin tức, sau đó không lâu Cuồng Ngục đại nhân sẽ đích thân dáng lâm mộng cảnh Bình Nguyên, tìm ra tung tích của mấy người Huyền Diệp kia. Cuồng Ngục đại nhân? Tả Đồng Vũ Đế nhất thời giật nảy cả mình, trên mặt vô lượng sơn hộ pháp như hắn dĩ nhiên lộ ra một tia khiếp sợ khó có thể che giấu, kinh ngạc nói, lão nhân gia dĩ nhiên xuống núi. Cuồng Ngục Vũ Đế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 cấm địa của lam quang học viện vẫn không thể mở ra ở huyền vực tử hoa thành vô lượng sơn ta càng trở thành trò cười cho người trong thiên hạ vì lẽ đó của mục đại nhân mới quyết định xuất mã mục đích chính là bắt hết thầy đám người huyền diệp cứu vãn danh dự của vô lượng sơn ta tả đồng vũ đế vẫn nằm ở trong chấn động cuồng mục đại nhân dĩ nhiên xuất mã có cuồng mục vũ đế ra tay như vậy đám người diệp huyền chỉ cần thật ở mộng cảnh bình nguyên như vậy tất nhiên là một con đường chết tuyệt đối không thể đào tẩu tả đồng vũ đế được tin tức này trái tim triệt để đế xuống, trong lẳng lặng chờ đợi, mấy ngày sau, vù, trên bầu trời Minh Nguyệt Đế quốc, đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ, trên đường chân trời, một vết nứt không gian dài đến ngàn trượng xuất hiện, lực lượng không gian tỏa khắp, tỏa ra khí tức cùng uy thế kinh thiên. Vết nứt không gian kia che đậy liệt nhật trên trời, trong phút chốc, toàn bộ đế đô của Minh Nguyệt Đế quốc rơi vào trong đêm tối. Hết thảy dân chúng đều bị một màn này dọa cho ngây người, dồn dập ngẩng đầu nhìn trời, vết nứt màu đen lan tràn, Vì thế vô tận bao phủ xuống, như thế giới tận thế, khiến cho trong lòng mỗi người run sợ, ngơ ngác không ngớt. Âm âm, ở dưới con mắt mọi người, một cường giả thân hình khôi ngô, cả người bao phủ ở trong ánh sáng màu đen, từ trong khe nứt đi ra, xuất hiện ở trên bầu trời. Theo hắn đi ra, vết nứt giữa bầu trời chậm rãi khép kín, khí tức cuồn cuộn khiến cho dân chúng không dám nhìn gần. Một sát na đó, bóng người khôi ngô kia phảng phất như một vị ma thần, hóa thành duy nhất của vùng thế giới này.